Phần 2. Các thói quen làm việc xấu và những vấn đề về hiệu quả công việc. 4. Vi phạm quy tắc lao động. Vi phạm quy tắc lao động xảy ra khi nhân viên không hoàn thành được khối lượng công việc hoặc năng sức sản phẩm. Nhân viên bán hàng, nhân viên phân tích với quá nhiều lỗi sai trong tính toán của họ. Nhân viên chăm sóc khách hàng với số lượng phạt nạn cao bất thường. Tất cả đều được liền vào mục này. Không giống kiểu vi phạm về hành tiền ứng xử như trộm cách, biển thủ buộc phải chấm dứt hợp đồng lao động ngay khi vi phạm lần đầu tiên. Vi phạm vi tắc lao động luôn đòi hỏi chủ lao động xử lý nhân viên bằng các hình thức kỷ lục kết hợp với quyết định. Hoặc tạm ngừng trả lương được ghi trong số tài quy định của công ty và phù hợp với thông lệ tổ chức. Quyết định thường có thời hạn một ngày và được chi trả. Chúng đại diện cho lợi ích chỉ đến một lần trong sự nghiệp cho phép nhân viên cân nhắc về những cảm kết của họ với công ty và quyết định việc liệu họ muốn từ trước hay tiếp tục gắn bó với công việc này. Trong khi đó, ngừng trả lương thường là các lương nhân viên trong thời gian từ một ngày đến một tuần. Thành thức này phát sinh yếu tố e ngại bởi vì nhân viên buộc phải giải thích với gia đình lý do thăm hụt lương. Nếu có thể, hãy cân nhắc việc chuyển thông lệ ngừng trả lương sang quyết định nghỉ việc một ngày bởi điều đó sẽ nhận được sự hối lỗi thay vì tức giận từ phía người khác. Những quyết định nghỉ việc một ngày thường có hiệu quả tích cực hơn rất nhiều trong việc làm chuyển biến nhân viên. Bước đầu tiên trong quá trình xử lý là tư vấn trực tiếp hoặc gặp gỡ theo những cách được khái lược trong chương này, giúp nhân viên nhận thức được năng suất làm việc yếu kém của mình và biết cách để giải quyết vấn đề đó. Việc không có chuyển biến nào sau khi bị phê bình sẽ dẫn tới hình thức khiển trách. Nếu tiếp tục vi phạm thì phải chịu hình thức cảnh cáo. Khi nói tới các hình thức kỷ luật, hãy nhớ rằng bộ nỗ lực giải quyết vấn đề, hiệu suất lao động càng gia tăng, mức độ nghiêm trọng của quá trình này. Cho đến khi chủ lao động đưa ra kết luận hợp lý rằng phải chấp dứt hợp đồng với nhân viên, quy trình kỷ luật luôn đảm bảo rằng công ty của bạn đã hành động hợp lý và đúng đắn, đồng thời có đầy đủ tài liệu chứng minh việc nhân viên không tha thiết hoặc không có khả năng giảm nhận tốt công việc hiện tại cố vấn trực tiếp và các hình thức kỹ luật cao hơn là những quy định gắn liền với nhân viên, bởi vì họ biết mình đang đặt vấn đề về hiệu suất công việc, được chỉ dẫn cách giải quyết vấn đề đó, đồng thời có thời gian hợp lý để thực hiện. Nếu công ty của bạn bị kiện vì chấm dứt hợp đồng sai luật, bạn có thể bị minh rằng mặc dù bạn đã can thiệp để cải thiện tình hình, nhưng cuối cùng vẫn không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải chấm dứt hợp đồng với nhân viên không đủ tiêu chuẩn. Trên thực tế bạn hoàn toàn có thể lập luận rằng nhân viên đó đã từ chấm dứt hợp đồng bất chấp những nỗ lực nhằm cải thiện tình hình của bạn. Tất cả đều được khởi đầu thông qua tư vấn trực tiếp hoặc về bình. Hãy xem xét một số tình huống thường gặp mà với tư cách một người giám sát, bạn sẽ phải đối mặt. Tình huống 22: Thiếu chất lượng, sự tỉ mỉ và tính điều quả. hầu hết nhân viên được đánh giá dựa trên tiêu chí chất lượng và số lượng. Tuy nhiên, trong phần lớn trường hợp, Người ta dựa vào tư trí này nhiều hơn tư trí kia. Một số lao động là chuyên gia sản lượng, hoàn thành được một khối lượng lớn công việc, mặc dù đôi lúc thiếu sự tỉ mỉ. Ngược lại, số khác lại cực kỳ chú trọng chi tiết và thường phải hy sinh tốc độ để đạt được sự chính xác. cho hai phong cách này đều cần thiết vì nó nhận định một điều rằng nhân viên không được quá cổ thả hay chạm chạp. Giả định rằng chúng ta gặp phải một vấn đề cũ, một nhân viên hoàn thành rất nhiều công việc. Nhưng không chú ý tới chất lượng, cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này trong bước tư vấn trực tiếp là gì? Giải pháp Khi bạn thấy một đồng nghiệp đang dần trở nên cẩu thả, làm thất lạc ký tờ công tác, quên theo sát bạn, hoặc điều suất làm việc kém, đã đến lúc bạn phải buộc nhân viên ngay lập tức để tầm tới các vấn đề này. Trên nét, chúng ta cần nói chuyện, tôi cảm thấy quan ngại về chất lượng công việc của anh, trên quan điểm cá nhân. Tôi nhận thấy anh có quá nhiều cái công việc còn bỏ ngỏ trên bàn, có nghĩa là anh không thể hoàn thành chúng đúng tiến độ và đạt hiệu quả như trước. Nơi làm việc của anh đề bộn, thiết bị cần sửa chữa và các chi tiết máy móc thừa, không gian làm việc của anh vẫn luôn rất ngăn nắp, vì vậy không biết có chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên, tôi thấy một tấm tiếng đặt hàng sửa chữa vẫn chưa được giải quyết kẹp trong tiệm hồ sơ đã hoàn tất, nghĩa là anh đã bỏ nhà cái này vào hồ sơ đó. Ngoài ra, trong vài tuần gần đây, tôi đã phải hoàn thành các nhiệm vụ mà anh không hoàn thành được. Điều này khiến tôi không thể sử dụng nhiều quả quỹ thời gian của mình. Thế nào đây, Dennis? Hãy nói cho tôi chuyện gì đang diễn ra vậy. Tôi xin lỗi, chắc do tôi không chú tâm. Được rồi, ít nhất là anh đã thừa nhận điều đó. Có nghĩa chúng ta đã đi được một nửa chặng đường. Câu hỏi đặt ra là, anh muốn giải quyết vấn đề này như thế nào? Tôi không biết nhất định tôi sẽ cố gắng hơn. Tốt, nhưng tôi muốn nghe các biện pháp cụ thể. Tôi vừa chỉ ra ba vấn đề của anh là Quá nhiều phiếu giao việc trên bàn, nên làm việc bù bộn và công việc sửa chữa chưa được hoàn thành. Tôi muốn nghe chi tiết cách thức cải thiện ba vấn đề trên. Hãy cho tôi biết suy nghĩ của anh. Vâng, nếu có quá nhiều thứ công việc cần giải quyết trên bàn ở bất kỳ thời điểm nào, tôi đảm bảo. Và tốt. Dennis, theo tôi đó đều là những kế hoạch tốt. Tôi không cần lý do nào để nghi ngờ việc anh sẽ không đáp ứng được những kỳ vọng về hiệu suất những công việc mà tôi vừa chỉ ra. Tôi có thể giúp gì cho anh? Tôi luôn muốn anh thành công với vị trí này và không hề muốn có thêm một cuộc thảo lượng như thế này nữa. Nhưng điều đó phụ thuộc vào anh, Dennis ạ. Anh có thể cam đoan rằng sẽ thực hiện công việc bằng tất cả khả năng và không buộc tôi phải áp dụng hình thức kỷ luật cao hơn không? Vâng, bao, một lần nữa, tôi thật sự xin lỗi. Vâng, đó không phải là một cuộc nói chuyện dễ dàng, đặc biệt với một nhân viên mà bạn yêu quý, đồng thời là trợ lý đắc lực cho bạn trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, Dennis là một người trưởng thành, và vì vậy bạn có quyền yêu cầu anh ta giải quyết vấn đề này. Anh ta sẽ có công cụ, phương pháp, và quan trọng hơn là biết được các bước thực hiện, nếu Dennis không thực hiện được từ bước này. Anh ta đã thất bại. Lúc này công việc của bạn đơn giản chỉ là ghi vào biên bản kỷ luật nguyên nhân không thực hiện đúng cam kết và thiếu chú tâm trong công việc, dẫn đến bắt buộc chấm dứt hợp đồng. Tình huống 23. Năng suất kém hoặc tốc độ làm việc chậm Tình huống làm việc chậm chạp và kém hiệu quả ngược lại tình huống trước, nếu nhân viên làm việc với tốc độ chậm hơn dự kiến và không hoàn thành công việc đúng tiến độ. Bạn cần đưa ra những điều chỉnh thẳng thắn và chân tình. Dù có bất cứ lý do nào, bạn cũng có quyền bởi lòng tìm phép và xác định xem đó là nhân viên nào. Tuy nhiên rõ ràng là nếu nhân viên không thể cải thiện được tốc độ và năng suất làm việc, họ sẽ sớm phải chịu hình thức kỹ luật. Vì vậy, hãy làm rõ các yêu cầu của bạn, đồng thời định hướng hỗ trợ nhân viên hoàn nhiệt và đẩy nhanh chế độ công việc. Giả sử rằng bạn có một trợ lý nhân sự chịu trách nhiệm nhập thông tin tuyển dục, và chấm tiếp hợp đồng lao động vào ổ dữ liệu của bạn. Sau đó bạn nhận thấy thông tin về các nhiệm vụ mới chưa được xử lý vào các ngày thứ hai, ngày đầu tiên đi làm, đồng thời bắt đầu độ hợp đồng làm việc. Vì vậy bộ phận tài chính sẽ không thể nhận được những thông tin cần thiết trước ngày thứ ba và thậm chí trước thứ tư. Điều này tái diễn trong vài tuần và đã đến lúc phải mấy chuyện với người trợ lý nhằm tìm ra giải pháp cho vấn đề. Giải pháp trong cuộc mấy chuyện đầu tiên. Bạn nên yêu cầu người trợ lý tự kiểm điểm, từ đó nêu ra những kỳ vọng của mình, theo cách sao. John, tôi muốn trao đổi với anh về vai trò của anh trong việc xử lý thân tình trên ngành tìm mới. Anh thấy công việc này thế nào? Vâng, không tốt lắm, bởi vì tôi bị quá tải và không có ai hỗ trợ. Ồ, tôi không nghĩ rằng anh bị quá tải, anh hãy trình bày rõ hơn xem. Vâng, có quá nhiều thông tin cần phải nhập vào hệ thống, nào là tên? Địa chỉ, số hiệu an ninh xã hội, thông tin thuế vân tốc, và tôi cần ai đó giúp đỡ. Anh đề xuất ai hỗ trợ mình? Tôi không biết, bất cứ ai cũng được. Vậy, cụ thể việc gì khiến anh cảm thấy bị quá tải? Mọi thứ, có nhiều công việc đối với một người. Quả là vấn đề, khi có vai trò một điều phối nhân viên nhân sự, công việc này là nhiệm vụ chính của anh. Nhập thông tin về nhân viên mới vào hệ thống trong ngày đầu tiên họ đi làm, cũng như thông tin chấm dứt hợp đồng, luôn là nhiệm vụ chủ yếu của anh, đúng không? Vâng. Vậy nếu đó là vai trò chính của anh trong công ty và anh cảm thấy mình không thể đáp ứng được khối lượng công việc như vậy, theo anh thì chúng ta nên giải quyết vấn đề này như thế nào? Tôi không biết. Tôi hy vọng sếp có thể chỉ dẫn cho tôi. Được rồi. Phải thừa nhận rằng. Tôi không thể nắm bắt được toàn bộ vấn đề, và anh sẽ giúp tôi lắp đầy những khoảng trống. Đầu tuần này chúng ta có 8 nhân viên mới, và nếu anh không thể xử lý tất cả 8 trường hợp này, tôi sẽ nghi ngại về tốc độ xử lý thông tin của anh. Việc nhập những dữ liệu như anh đã đề cập không hề phức tạp, đó thực sự là việc rất tăng bản. Nhập tên tuổi, địa chỉ, chỉ, số hiệu an sinh xã hội sẽ chỉ mất khoảng vài phút. Nhập dữ liệu 8 nhân viên mới có thể được thực hiện chỉ trong nhiều nhất là vài tiếng đồng hồ. Tại sao anh lại thứ việc đó quá sức và yêu cầu người hỗ trợ? Và tại sao anh không thể hoàn thành nhiệm vụ đó trong ngày thứ hai để bộ phận tài chính có đầy đủ thông tin cần thiết để nhập danh sách nhân viên mới vào hệ thống? Chỉ là do công việc quá nhiều mà thôi. Anh không cần lý do nào khác ngoài công việc quá nhiều à? Không, tôi chỉ muốn một người hỗ trợ mình. Vậy anh hy vọng người đó sẽ giúp gì cho anh? Giúp tôi nhập các dữ liệu. Tôi thấy cuộc nói chuyện của chúng ta đang trở nên lòng vòng và anh sẽ không đưa ra được lý do chính đáng nào để yêu cầu một nhân viên khác hỗ trợ hoặc lý do thích hợp cho việc không thể hoàn thành nhập dữ liệu vào cuối ngày thứ hai. Anh hãy suy nghĩ vấn đề này và gặp tôi vào ngày mai để cho tôi biết liệu anh có giải pháp nào khác không. Tôi luôn sẵn lòng lắng nghe tất cả những điều anh nói. Tuy nhiên, nếu anh không thể bắt kịp được với tiến độ và hoàn thành các báo cáo công việc vào chiều thứ hai, có lẽ vị trí này không thực sự phù hợp với khả năng của anh. Nếu vậy, anh có thể tìm kiếm thử thách mới ở các công ty khác. Do anh không đưa ra được nguyên nhân thuyết phục nào khác, tôi e rằng phải đưa ra hình thức cảnh cáo bằng văn bản. Điều đó có thể dẫn đến việc anh sẽ bị chấm chiếc hợp đồng bắt buộc và chắc chắn là anh không hề muốn hóa xuất hiện trong lý lịch nghề nghiệp của mình. Vậy hãy gặp tôi vào ngày mai và cho tôi biết suy nghĩ của anh. Tôi luôn sẵn sàng, nghe. Tất nhiên, đồng có thể đưa ra các lý do bị minh pháp, hồ sơ không chính xác đến 80% về mặt thời gian. Vì vậy anh ta phải tiến hành thu thập lại tất cả dữ liệu chuẩn từ các ứng viên, hoặc có thể do hệ thống máy tính liên tục bị treo khi quá tải. Nếu những lý do đó chính đáng, cuộc nói chuyện của bạn sẽ kết thúc với một giải pháp thống nhất đơn giản. Thông thường nhân viên sẽ đưa ra những lý do mang tính cá nhân nhiều hơn là thực tế, khi đó chúng ta có thể hiểu ngay rằng nhân viên đã không nhận thức được cơ hội đặc biệt này và cân nhắc nó. Hình thức cảnh cá bằng văn bản, tiếp theo là chấm dứt hợp đồng bắt buộc sẽ là lựa chọn cả tiền duy nhất để sa thải nhân viên này, trước khi anh ta tự từ từ chức một việc tốt cho cả anh ta lẫn công ty, tự chức giúp nhân viên giữ được thể diện cho mình và điều chỉnh được công việc của mình thay vì cảm giác căng thẳng và trực vực khổ sở khi không nhận được sự hỗ trợ nào khác. Tất nhiên, nếu cảm thấy quan ngại về việc nhân viên có thể coi những lời tư vấn của bạn như một kiểu đe dọa nào đó, và anh ta có thể hủy kết những lời nhận xét của bạn vào các trường hợp được pháp luật bảo vệ, như tuổi tác hoặc chủng tộc, hãy tham khảo bộ phận nhân sự hoặc trợ lý vô vấn luật. Việc tham khảo này sẽ giúp tránh được sự động chạm trước khi nói chuyện với nhân viên mà bạn nghi ngờ đang tìm cách đổ lỗi cho người khác về vấn đề mình gây ra. họ sẽ nói mời các bạn cùng đến với tình huống 24 yếu kém trong dịch vụ chăm sóc khách hàng dịch vụ chăm sóc khách hàng cây cỏ bên trong lẫn bên ngoài là chiếc kèo gắn kết sự cống hiến và tinh thần trong bất cứ tổ chức nào dịch vụ chăm sóc khách hàng ngoài tổ chức luôn đảm bảo cho cộng đồng gần được thương khách hàng, đối phát, thường tiên sử dụng sản phẩm và dịch vụ của công ty bạn, bất chấp sự lôi kéo từ các đối thủ cạnh tranh. Trong khi đó, dịch vụ khách hàng nội bộ đảm bảo bộ máy tổ chức của công ty hoạt động trơn tru, Các nhân viên cùng giúp đỡ lẫn nhau nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho công ty. Dịch vụ chăm sóc khách hàng hiệu quả. Cuối cùng, nhân viên sẽ nhận được sự tín nghiệm của khách hàng. Và nhớ chuyển cùng từ dịch vụ chăm sóc khách hàng hành nhiệt tình giải quyết các vấn đề của người khác, bạn sẽ truyền tải một hồn diệp rằng khi người khác gặp khó khăn, bạn có thể đưa ra giải pháp cho họ. Giải pháp đó đôi khi chỉ là cung cấp thông tin chính xác, hay sửa chữa đồ vật hỏng hóc, hoặc đơn giản chỉ là lắng nghe tâm sự của ai đó. Dù trong hoàn cảnh nào, sự khôn ngoan trong giao dịch chăm sóc khách hàng luôn tạo ra ranh giới giữa công phố đẳng cấp với phòng phố đẳng thường và mức độ phân phối hàng hóa dễ dàng chuyển hóa thành lợi nhuận cho công ty của bạn. Khi gặp một người tỏ ra thờ ơ hoặc tiếng nhiệt tình trước những đòi hỏi của người khác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chăm sóc khách hàng, bạn hãy nắm bắt cơ hội đó để giáo dục cho họ về tầm quan trọng của kỹ năng này, bởi nó sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp của họ hơn hầu hết mọi thứ khác. Chắc cho cùng, tất cả đều là sự giao thiệp trong thế giới kinh doanh và những đối tác trung thành cả trong nội bộ lẫn bên ngoài là nguồn lực tốt nhất đảm bảo cho sự bền vững trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp tạo ra một nền văn hóa dịch vụ và lòng mến khách không phải là một điều dễ dàng các chuẩn mực đó ngày càng cao hơn trong một thế giới mà sự cạnh tranh khốc liệt đã trở thành quy luật các công ty thường cạnh tranh nhau về sản phẩm, giá cả và dịch vụ mặc dù sản phẩm và giá cả có thể tùy biến linh hoạt nhưng dịch vụ vẫn luôn là tiêu chí tối thượng Nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh, khi tiếp xúc với một người không đồng quan điểm với bạn về nhân tố quan trọng này, đừng ngần ngại chấn chỉnh họ. Giải pháp Hãy hình dung trưởng bàn lễ tân khách sạn không mấy chú tâm tới việc đáp ứng với mức mong đợi của khách hàng. Cuộc đợt đỡ thân mật giữa bạn và cô ấy có thể diễn ra như sau: Anh ấy, chúng ta cần lấy chuyện. Lý do của cuộc gặp riêng này là vì tôi cảm nhận được sự khác biệt trong cách chị làm việc với khách hàng của chúng ta. Năm ngoái, chị không ngại khó khăn giúp đỡ tất cả mọi người khi họ cần. Tôi đã rất ấn tượng không chỉ với lòng nhiệt tình, mà còn cả sự tận tụy của chị. Lòng nhiệt tình và nụ cười của chị luôn có sức hút Và đã có hơn một lần tôi nói rằng, nụ cười chính là tài sản lớn nhất chị có. Và qua đó, giá trị khuôn mặt của chị được nâng cao. Annie Bây giờ tôi lại thấy hoàn toàn khác, sự nhiệt tình giúp đỡ và lòng nhiệt huyết của chị giảm sức rõ ràng, không còn lúc nào cũng mỉm cười hay tạo ra sức hút. Và nói thẳng thì chị dường như không còn tận tụy với công việc, và bị khách hàng liên tục phản năng. Dù sao đó cũng chỉ là những nhận xét ban đầu của tôi, giờ hãy nói cho tôi toàn điểm của chị. thực tình thì gần đây tôi có quá nhiều thứ phải suy nghĩ, vấn đề gia đình đã ảnh hưởng tới công việc. Tôi rất xin lỗi về điều đó. Bông, tôi sẽ không bao giờ để điều này tái diễn. Được rồi, vấn đề đã rõ. Tôi hiểu điều gì chuyện như thế này vẫn thường xảy ra. Vậy chị sẵn lòng giải quyết vấn đề này chứ? Vâng. Annie, chị đề xuất giải quyết vấn đề này như thế nào? Tôi sẽ chú tâm hơn nữa tới khách hàng của chúng ta và cố gắng trở lại là Emily trước đây. Rất tốt, cảm ơn chị. Tôi muốn chị luôn ghi nhớ một số vấn đề liên quan tới dịch vụ chăm sóc khách hàng. Tôi không chỉ nói tới khách sạn của chúng ta hay công việc cụ thể này mà muốn nhấn mạnh tới sự nghiệp của chị. Không chỉ quan trọng hơn sự đồng cảm mà chị tạo ra cho khách hàng, cho cộng sự, và quan trọng hơn là những người quản lý của chị. Bất kỳ ai cũng muốn thể hiện hết mình trong công việc. Vì vậy nếu bỗng nhiên chị chán hẳn vì lý do nào đó, hãy đứng trên quan điểm về sự thanh tiếng trong nghề nghiệp. Và suy nghĩ tích cực về việc Làm cách nào có thể cải thiện tình hình Và trở lại trạng thái ban đầu Tiếp theo Hãy nói về việc phát triển sự nghiệp Chỉ nên nhớ rằng Tiếp xúc với những vị khách hàng khó chịu Mới là bài học quý giá Nhờ tiệc với những người dễ gần và vui vẻ Thật dễ dàng Thách thức trong nền nghiệp của chúng ta Chính là việc đọc vị khách hàng Và tìm cách giải quyết vấn đề Đây chính là phần sáng tạo nhất trong công việc này Và hơn cả Nó sẽ giúp chị nổ trộn trong số tất cả nhân viên. Cuối cùng, hãy nhớ rằng, công việc này cũng như công việc quản lý trong bất kỳ công ty nào nên được xem là lãnh đạo quỷ tha. Khi chị trưởng thành và phát triển trong nghề nghiệp, vị trí này không đem lại quyền lực. Quyền lực chỉ là một khí cảnh giúp chị làm bất kỳ điều gì chị muốn trên công vị của mình. Thay vì quyền lực, đó phải là quyền lực, giúp đỡ người khác để thông qua chị. Họ có thể làm được điều họ mong muốn, và chỉ có thể truyền sức mạnh đó cho khách hàng, cấp dưới, hoặc các thành viên trong gia đình. Mục đích của chị là giúp họ hoàn thành tốt nhất mọi việc. Chính điều này sẽ mang tới một cuộc sống tốt đẹp, đó cũng là bí quyết thành công. Hãy áp dụng nó khi tiếp xúc với tất cả mọi điều, mọi người, và chị sẽ thấy mọi thứ mình đang trở nên dễ dàng và thú vị hơn. Tôi không có ý lên đất chị, nhưng hãy để tâm đến điều đó. Tôi luôn rất tin tưởng vào chị và cảm thấy chị rất có tiềm năng. Hãy xem xét liệu đó là lợi ích trong sự nghiệp, lợi nhuận hay sự thình cùng của công ty, hay đó là cái tôi vị kỹ. Chị cho đi bao nhiêu sẽ nhận về bấy nhiêu. Tôi rất vui vì buổi nói chuyện này. Hãy đến với tôi bất kỳ khi nào chỉ cần một người giúp đỡ, được chứ? Vâng, cảm ơn mô. Đôi khi trường hợp như thế này mang đến cho chúng ta cơ hội tạo ra sợi dây liên kết bền chặt với đồng nghiệp. Những cuộc nói chuyện sẽ giúp bạn thấu hiệu chấp dưới hơn nhiều, phần thành nên mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng. Bạn đồng viên nhân viên của mình khi cô ấy cảm thấy trái nản về bản thân, cũng như cuộc sống. Tình huống 25 Yếu kém trong kinh doanh Doanh thu luôn là cái đích cuối cùng của bất cứ công ty nào. Tuy nhiên để trở thành một nhà kinh doanh tài ba, không phải chuyện dễ dàng. Chìa khóa thành công phụ thuộc vào việc sớm giám sát và bám sát liên tục. Bất cứ khi nào nhìn thấy kết quả sản xuất kinh doanh đạt chuẩn lại, bạn cần nhanh chóng đánh giá và giải quyết tình hình. Nếu không có thể, bạn sẽ sớm phải áp dụng các hình thức kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng. Giả sử một nhân viên trong công ty nghiên cứu của bạn đang gặp khó khăn trong việc hoàn thành chỉ tiêu năng suất công việc, với vai trò giám sát viên. Bạn biết chính hoạt động này là nguyên nhân dẫn đến chỉ số có vấn đề kia, nhân viên đó cũng nhận thức được những khó khăn và bắt đầu hoài nghi về năng lực bản thân, và vì vậy, đã đến lúc bạn nên trao đổi với người đó. Giải pháp Bạn luôn phải cân nhắc rất nhiều trước khi kỷ luật hoặc giải quyết hợp đồng đối với một nhân viên kinh doanh nào đó. Với doanh số chỉ cao hơn ngưỡng tối thiểu một chút, hoặc thậm chí còn thấp hơn, bạn nhận ra mình có thể làm nhiều việc tốt hơn nhằm nâng cao chỉ số bán hàng cho nhân viên đó thay vì khiển trách hoặc sa thải họ. Cuộc nói chuyện này có thể diễn ra như sau. Candy, tôi muốn nói chuyện riêng với chị, bởi vì số liệu doanh thu của chị bắt đầu khiến tôi lo lắng. Tôi cho rằng trong hơn hai tháng qua, chị cũng rất lưu tâm đến vấn đề này. Vâng. Được rồi, hãy nói cho tôi nguyên nhân của vấn đề. Dường như, như tôi không thể tìm ra được những ưu tiên tốt trong mọi tra cứu của mình và điều đó khiến tôi nản quá. Mặc dù hồ sơ của họ đều rất tốt, nhưng cuối cùng lại không phù hợp với tiêu chí tuyển dụng chính xác của công ty khách hàng. Tôi muốn chị xem xét vấn đề này khi đặt mình vào tư vị của tôi. Nếu là một giám đốc kinh doanh, chị sẽ nói gì khi đối thoại với một nhân viên tuyển dụng không hoàn thành được chỉ tiêu công việc? Gì, tôi không biết. Được rồi, nhưng nếu biết thì chị sẽ nói gì? Nụ cười. Vâng. Có lẽ tôi sẽ nói, tôi không thực hiện đầy đủ các cuộc gọi quốc tế và không thể đánh giá tốt các ứng viên được. Tốt, sau đó chị sẽ nói gì nữa? Có lẽ tôi không hiểu được bản chất của việc tìm kiếm hay đâu là nhu cầu thêm chốt của công ty khách hàng đối với việc tìm ra một ứng viên gửi. Chính xác, chị vừa mới đề cập đến 3 vấn đề thêm chốt mà tôi quan ngại. Số lượng cuộc gọi, khả năng chọn lọc ứng viên hiệu quả. Hiểu biết của chị về nhu cầu của công ty khách hàng khi họ cần chúng ta tìm ra các ứng viên phù hợp. Vậy chúng ta sẽ giải quyết như thế nào? Tôi sẽ tăng số lượng cuộc gọi quốc tế lên 65 cuộc một ngày. Thay vì 55 cuộc như trước, tôi cũng sẽ trao đổi lại với các công ty đối tác để đảm bảo rằng tôi đã hiểu rõ yêu cầu tìm kiếm ứng viên của họ. Và như thế tôi sẽ có mục tiêu cho nỗ lực tiễn dụng của mình và chọn lọc đúng các ứng viên yêu cầu. Tuyệt vời, bây giờ chị đã nắm rõ mọi thứ. Vậy chị định hoàn thành các mục tiêu cụ thể kia bằng cách nào? Hãy nói cho tôi chi tiết kế hoạch của chị. Hầu hết các cuộc nói chuyện về kinh doanh phải hướng nhân viên của mình tới những câu hỏi thích hợp cũng như giải đáp được ý cái gì và như thế nào trong câu trả lời của họ. Việc nói cho một nhân viên kinh doanh đều cần phải làm, gần như chắc chắn không đem lại hiệu quả. Nhưng yêu cầu nhân viên tự đánh giá và phân tích tình hình lại có tác dụng hơn nhiều bởi một nguyên nhân đơn giản. Dù bạn đang kinh doanh bất cứ lĩnh vực gì, chức năng của kinh doanh rất đơn giản và dễ hiểu. Kiếm tiền Và các giám đốc kinh doanh khôn ngoan trong mọi ngành nghề đều biết kiểm soát việc kiếm tiền và hốt bạc là điều vô cùng khó khăn. Tuy nhiên có thể kiểm soát được các hoạt động đem đến nguồn tiền đó, hãy luôn hướng nhân viên kinh doanh vận điều họ có thể điều chỉnh được sâu lượng cuộc gọi, kiến thức về sản phẩm, khả năng đánh giá chất lượng và dự đoán các xu hướng trong tương lai. Họ biết các câu trả lời, tuy nhiên đôi khi họ cần đến sự nhắc nhở nhẹ nhàng để giúp bản thân tái tập trung và lấy lại phong độ. Tình huống 26, không học hỏi được gì mới trong suốt quá trình đào tạo. Gửi nhân viên đi đào tạo không có nghĩa là nhân viên được giải phóng khỏi công việc mà nó sẽ trang bị cho họ những công cụ và kỹ năng cần thiết để mang đến thành công trong công việc. Chẳng định đào tạo có thành công hay không thường chỉ đơn giản như việc yêu cầu các nhân viên chỉ ra những điều họ đã được học, hoặc đặt ra các câu hỏi kiểm tra để đảm bảo rằng mình đã thu nhận được thành quả nào đó từ việc học. Tuy nhiên, nếu nhân viên không thành thạo những kỹ năng mới trong quá trình đào tạo, bạn có thể đưa ra các hình thức kỹ luật. Đây không phải là sự trừng phạt quá mức. Tuy nhiên, có một khái niệm pháp lý gọi là thất bại trong đào tạo mà các luật sư Bình Nguyên sử dụng để chống lại các công ty khi chấm dứt hợp đồng sai luật. Giải thuyết của Bình Nguyên rất đơn giản. Trong quyền hạn và trách nhiệm của mình, công ty đã rất tắt trách chỉ cho rằng nhân viên đã có được những công cụ và kỹ năng cần thiết để thành thạo trong công việc. Vì vậy, việc cá nhân không thành thạo các kỹ năng đó cũng do một phần lỗi của công ty. Giải pháp Giả sử bạn lập nên một kế hoạch đào tạo cho lập trình viên nhằm đảm bảo rằng họ sẽ biết cách vận hành phần mềm kiếm giải lợi ích, EOP, mà bệnh tiền của bạn đang sử dụng. Một nhân viên đã tham gia đầy đủ khó đào tạo, tuy nhiên người đó miễn tưởng học họ cách vận hành hệ thống mới này. Trong trường hợp như vậy, cuộc nói chuyện có thể hiện ra như sau. Louis, hôm qua chị đã tham gia buổi đào tạo. Nhưng tôi thấy chị đang chống lại việc học hỏi sử dụng phần mềm EOV mới này. Liệu tôi có nói đúng không? Vâng, tại sao chúng tôi lại phải học những chương trình mới này? Tôi rất mệt mỏi với tất cả các thay đổi liên hồi. Khi anh cảm thấy vừa thu nhận được điều gì đó và làm chủ được nó, bỗng nhiên họ thay đổi mọi thứ và anh lại phải bắt đầu lại từ đâu. Vâng, tôi đồng ý với chị ở điểm này. Việc nâng cấp phần mềm đã trở thành quy luật. Và dường như nó giống một thứ gì đó tùy biến liên tục. Tuy nhiên, không ai trong chúng ta có sự lựa chọn cho vấn đề này. Nếu chị có ý định thay đổi về quản lý y tế, bảo hiểm, ngân hàng, hoặc các ngành dịch vụ tài chính liên quan, những thay đổi hệ thống luôn là điều hiển nhiên. Phần nào gây trở ngại nhất cho chị trong suốt buổi đào tạo hôm qua? Tất cả mọi thứ. Được rồi, vậy chúng ta hãy cùng xem xét lại các ghi chép của chị. Thật ra tôi chẳng nghe gì cả. Người trình không để tâm tới tôi, trong khi phần mềm làm cho tôi thấy khó hiểu. Vì vậy, tôi có tay chào vua. Ồ, nếu chị thật sự không theo kịp tốc độ đó, cũng như không ghi chép gì, vậy hôm nay chị sẽ thực hiện công việc của mình như thế nào? Vâng, tôi sẽ học hỏi dần. Tôi hiểu, nhưng nếu không có tài liệu, chị sẽ phải nhờ những người xung quanh giúp đỡ để thao tác một chức năng căn bản nào đó. Như vậy rõ ràng sẽ không hiệu quả. Lúc đó chị làm thế nào? Tôi không biết, tôi đã không nghĩ tới điều này. Tôi hiểu rồi. Lưu ý, khi cử nhân viên tham gia chương trình đào tạo bổ sung, không phải là chúng tôi cho họ một ngày nghỉ phép hay nghỉ ngơi trong kế hoạch công việc. Nhân viên thực sự phải làm chủ kỹ năng trong chương trình đào tạo, hao phí cơ hội đối với chị và công ty, mất nguyên một ngày làm việc có lợi nhuận là rất đáng kể. Thứ hai, chị phải thể hiện rằng mình đã thành thạo các kỹ năng, nếu không sẽ phải đào tạo lại. Thế là nhân đôi hào phí cơ hội và các hào phí hữu hình khác như học phí, tài liệu và các trang thiết bị khác. Chị có nghĩ mình cần được đào tạo lại hay không? Không, tôi nghĩ mình làm được. Vậy chị sẽ làm gì khi không có tài liệu ghi chép nào cả? Tôi sẽ sử dụng tài liệu hướng dẫn. Thực tế, chị sẽ phải thực hiện thêm một bước nữa. Tôi muốn chị dành giờ tiếp theo nghiên cứu tài liệu hướng dẫn và ghi chép lại bất cứ điều gì chị nhớ được từ buổi đào tạo ngày hôm qua sau đó tôi sẽ nhờ đội trưởng Julie kèm cặp thêm cho chị để đảm bảo chị có thể sử dụng thành thạo các công cụ chức năng và thao tác trong hệ thống mới. nếu có thể chứng minh mình đã lĩnh hội được, chị sẽ không cần phải đào tạo lại nữa. tuy nhiên nếu chị không làm được điều đó, chúng tôi sẽ sắp xếp để chị được đào tạo lại cùng với các nhân viên ở các phòng ban khác. tôi phải nói rõ rằng, việc thành thạo một hệ thống phần mềm mới là điều bắt buộc, Julie ạ. nếu không chị không thể theo được công việc và tôi có trách nhiệm giúp đỡ chị giải quyết vấn đề này. chị cũng nên biết rằng không thể nhất quán tiến độ công việc của đồng nghiệp được. họ đã học về phần mềm này nhưng việc đào tạo cho chị không phải là trách nhiệm của họ. thật dễ hiểu khi ai cũng có những câu hỏi cần được giải đáp nhưng tôi không thể chịu được ai đó cứ liên tục yêu cầu người khác giúp đỡ những nhiệm vụ rất căn bản. điều này sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả công việc chung. Vì vậy, chị có thể hiểu lý do không nên để xảy ra những chuyện như thế này rồi chứ. Vâng, tôi hiểu. Tốt, giờ chị đã hiểu rằng, nếu không nắm bắt được các kỹ năng mới trong quá trình đào tạo, chị sẽ phải chịu các hình thức kỹ luật thậm chí có thể bị sa thải. Nói cách khác, nếu một nhân viên không thể sử dụng thành thạo các công cụ và kỹ năng mới trong quá trình đào tạo, công ty có thể chấm dứt hợp đồng lao động đối với họ. Đó là một vấn đề rất quan trọng. Chị đã hiểu rõ chưa? Vâng, tôi đã không nhận thức được điều này. Vậy chị hãy dành giờ tiếp theo để xem lại các tài liệu và chuẩn bị câu hỏi cho Rosie. Chị cũng nên chỉ ra cho cô ấy biết rằng, chị đã nắm được những chức năng trăm bản cần sử dụng hàng ngày. Nếu lúc đó mà chị vẫn chưa đạt yêu cầu, chúng tôi để chị tham gia lại khóa đào tạo, vậy có được không? Vâng, đó có thể là một cách giải quyết mạnh tay. Nhưng quan trọng là lưu hiểu được rằng, mình có thể bị chấm dứt hợp đồng lao động vì không thành thạo các thao tác được giảng dạy trong quá trình đào tạo. Nếu không lưu trở lại và không thể theo kịp được công việc, cô ấy sẽ cho là công ty thật tắc chết vì không đào tạo nhân viên đến nơi đến trốn cho vai trò mới này. Lưu ý đặc biệt, nếu gửi nhân viên tới buổi đào tạo lần 2, bạn có thể áp dụng kỷ luật dưới hình thức cảnh cáo bằng văn bản. Việc một nhân viên không làm chủ được các kỹ năng trong lần đầu tiên cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên trong trường hợp này, Lưu Y đã phản ứng lại chương trình đào tạo mới với lập luận rằng mình không phải chịu trách nhiệm về điều đó và thậm chí còn không ghi tiếp lại dư gì. Đó là vấn đề về thái độ làm việc và bạn hãy tiến hành cảnh cáo bằng văn bản đề cập đến việc cần tiến hành đào tạo, ghi chép đầy đủ và đưa ra các nghi vấn cực thiết. khoa sách nói.com.vn Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này Khoa sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn Đã sinh ra kiếp trong trời đất Phải có công gì với núi sông Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời dù chính là nhỏ bé thôi Cư sĩ thích thiên phúc Bọn cố gắng thực hiện Hy vọng rằng Dân tộc ta tiến bộ Đất nước ta phùng vinh Người Việt Nam ta luôn sẵn có nghĩa khó tình có trước có sao ăn quả nhớ kẻ trồng cây gieo nhân thiện gặt quả lành cư sĩ thích thiên phúc điện thoại 0986 219 192 email thích thiên phúc a gmail.com tiếp theo có sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với tình huống 27 hành động dẫn đến tổn thất cho chủ sử dụng lao đầu bạn đã bao giờ có một nhân viên phá hoại chưa thực vật mình khi nhân viên hành động thiếu trách nhiệm hoặc không chú tâm và gây hư hại tài sản của công ty do thiếu suy nghĩ. Mặc dù sự phá hoại lặp đi lặp lại sẽ được xử lý bằng các hình thức kỷ luật, nhưng lần đầu tiên vụ việc xảy ra, bạn phải nhanh chóng giải quyết tình huống theo hướng khuyến tích. Giải pháp: Giả sử một trợ lý kỹ thuật phòng thí nghiệm dược phẩm gặp khó khăn trong điều hành quy trình máy hấp. Chú thích: Máy hấp là thiết bị sửa trùng các dụng cụ thí nghiệm bằng thôi. Hết chú thích. Bạn thấy các lọ thủy tinh được lao chùi gần đây đều bị nước hết ra và cần bỏ chúng đi. Bạn gặp nhân viên kỹ thuật và tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Cuộc đối thoại có thể diễn ra như sau. Lưu ý, anh có thể đến đây một lát không? Tất cả các bình thủy tinh này đều bị nước ra ở đoạn giữa. Anh có biết tại sao lại như vậy không? Không. Tôi không biết và tôi cũng đang định nói với anh về vấn đề này. Được, vậy hãy nói xem anh đã làm gì với chúng, mọi thứ này đều được đưa ra máy hấp đúng không? Vâng, ok, vậy hãy chỉ cho tôi các bước tiến hành. Vâng, khi qua máy hấp, tôi đưa bình ra ngoài giống như anh nói và đặt chúng lên giá rồi đổ đầy nước cất để chuẩn bị cho lần thí nghiệm tiếp theo. Lúc đó một vài vạch nứt xuất hiện. Ồ, tôi đã hiểu. Hãy nhìn lại tiến trình ba bước trong việc khử trùng các dụng cụ và bình thí nghiệm bằng cách sử dụng máy hấp. Đầu tiên, anh rửa và lau chùi các dụng cụ vặt tay. Sau đó, anh sử dụng máy hút siêu âm. Tiếp theo, anh khử trùng chúng trong máy hấp. Đúng vậy không? Vâng, tôi đã làm chính xác như vậy. Được rồi, vậy theo tôi nên bổ sung thêm việc tắc thứ tư. Anh phải để các bình thủy tinh ngồi trước khi cho nước hoặc các chất lỏng lạnh khác vào. Trong trường hợp này. Anh đã đổ nước vào bình thủy tinh Khi bình vẫn còn nóng Vì vừa mới được đưa ra khỏi máy hấp Thế là bình thủy tinh bị nứt. Nếu như bình thủy tinh còn nóng Cho nước lạnh hoặc chất lỏng lạnh vào Sẽ làm chúng bị nước Anh thấy có hợp lý không? Vâng, rất hợp lý Xin lỗi vì tôi chưa biết điều này Đừng lo lắng Khi đã hiểu rõ vấn đề Anh sẽ làm tốt thôi Hãy cẩn thận khi phút bỏ các bình thủy tinh vỡ Và hãy đặt một loạt bình mới Tuy nhiên Anh phải cam kết với tôi một điều, chúng ta sẽ không phải nói lại về chuyện này thêm một lần nào nữa nhé. Thế có được không? Vâng, nhất định rồi, tôi hứa với anh. Là một nhà quản lý, bạn không thể nghĩ tới tất cả mọi thứ. Trong trường hợp này, bạn không biết được rằng một nhân viên trẻ có thể chưa bao giờ sử dụng máy rửa bát ở nhà, hoặc không biết việc đổ các chất lỏng lạnh vào bệnh khí tinh nóng có thể khiến chúng bị nứt. Bạn đã phân tích vấn đề, cùng nhân viên xem xét lại các quy tắc đồng thời bổ sung thêm một quy tắc mới để làm sáng tỏ mọi chuyện. Bạn có thể yên tâm khi những điều bạn đưa ra đã được nhân viên tiếp thu. Nếu nhân viên tiếp tục giao lãng hoặc thiếu cẩn trọng, áp dụng các hình thức kỷ luật có thể là một biện pháp nhắc nhở tốt. Tình huống 28. Không theo sát quy trình hoặc gây sai sót trong công việc. Việc tiến hành phân tích một vấn đề nào đó là bước quan trọng cần thiết cho nhân viên thăng tiến trong nghề nghiệp. Tuy nhiên, thường thì các vấn đề không thể được giải quyết ngay lập tức và đòi hỏi phải có sự theo sát. Khi nhân viên gây ra sai sót và không theo sát công việc, lúc đó thiệt hại đối với công ty của bạn sẽ tăng lên gấp đôi. Đầu tiên, không hoàn thành được nhiệm vụ, ít nhất là khi không có phản ứng gì từ phía người yêu cầu giúp đỡ. Thứ hai, một bản ghi chép thể hiện rằng công ty đã chính thức được thông báo về vụ việc, nhưng lại không có bất cứ hành động xử lý nào. Trong hầu hết các trường hợp gây ra sai sót, có thể là việc nhân viên kỹ thuật không theo sát khách hàng sau khi tiến hành sửa chữa máy mốt thiết bị, hay quên không gửi phái hòa nhạc tới nhà khách hàng, thiệt hại thường chỉ giới hạn ở mức bất tiện và xấu hổ Tuy nhiên, khi một bác sĩ không thông báo cho bệnh nhân kết quả kiểm tra đón lao ngại hoặc luật sư quên thời hạn chót, không để trình đúng thời gian kiện tụng kết quả có thể là một thảm họa. Tất nhiên, với vai trò nhà quản lý, bạn có toàn quyền quyết định cách xử lý phù hợp trong các tình huống này. Trong trường hợp gây sai sót của bác sĩ hoặc luật sư, biện pháp phù hợp có thể là hình thức cảnh cáo cạm cả nhất bằng văn bản, thậm chí là tương dương với việc phạm lỗi nghiêm trọng lần đầu hoặc sa thải ngay lập tức. Nếu vấn đề này không nghiêm trọng đến mức đó, chắc chắn chúng ta cần phải trao đổi với nhân viên nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo sát. Giải pháp Giả sử một nhân viên kế toán gặp và chờ hỏi một nhân viên nhân sự của bạn tại một quán cà phê. Khi nhân viên nhân sự Brett hỏi thăm tình hình, thì nhân viên kế toán Roland đáp. Thật sự là tôi đang phải chịu áp lực quá lớn từ sếp, người lúc nào cũng tìm cách tán tỉnh tôi. Brett hỏi lại, có vấn đề nghiêm trọng gì à, cậu có cần tôi giúp gì không? Và Roland đáp, không, tôi có thể tự giải quyết được. Nhưng tôi sẽ báo và nhờ anh nếu cần. Cảm ơn và chúc ngon miệng. Red suy nghĩ xem vấn đề là gì và nói khéo với bạn, giám đốc của anh ta về vấn đề trên. Hãy cảm ơn về những thông tin đó và yêu cầu anh ấy theo sát Roland trong ngày tiếp theo hoặc ngày tiếp theo nữa để tìm hiểu chi tiết sự việc. Vài ngày sau, bạn hỏi Red cuộc gặp gỡ của anh ấy với Roland ra sao và nhận được câu trả lời ngưỡng mùng của Red là anh ấy đã quên phòng theo sát. Cuộc nói chuyện của bạn với Red có thể diễn ra như sau. Red, đó là một vấn đề, hãy để tôi nói cho anh biết lý do. Khi một nhân viên trong công ty nói với một nhân viên phòng nhân sự biết, anh ta đang bị sếp mình tán tỉnh. Đó có thể là một trường hợp quấy rối tình trục đồng nghiệp. Giờ tôi đã rõ vấn đề này, và biết anh ấy đã nói với anh rằng không cần sự giúp đỡ nào cả. Ít nhất, không phải thời điểm này. Nhưng có một lý do rất quan trọng khiến tôi yêu cầu anh theo dõi sát anh ấy, anh có thể đoán được không? Để chắc chắn rằng tình hình không nghiêm trọng hơn lúc đầu, anh ấy nói. Đúng vậy, tôi đồng ý với điều đó, nhưng có một vấn đề còn cấp thiết hơn. Một khi nhân viên nhân sự biết về khả năng bị rối, thì Kim Đồng Hồ lại chạy và bắt đầu cuộc đua. Chúng ta phải dừng anh ta lại trước khi anh ấy nói với bất cứ người nào khác ngoài công ty hoặc một ai đó có thể vượt quá tầm kiểm soát của chúng ta. Ý anh như thế nào? Chiều nhân viên kế toán Roland nói với anh hôm thứ ba, đó là sếp anh ta có thể sẽ đụng chạm tới anh ta, đúng không? Vâng, hôm nay là thứ năm, và anh đã quên không theo sát anh ấy phải không? Vâng, sẽ là sao nếu có hoa anh ta đi gặp luật sư và phàn ngàn về việc bị với số tình dục, Luật sư sẽ hỏi là đã có ai trong công ty biết chuyện này chưa? Và anh ta sẽ trả lời, tôi đã nói tới bên nhân sự. Luật sư sẽ hỏi, thế phòng nhân sự có phản ứng gì không? Và anh ta trả lời không. Và đây chính là lúc vấn đề nảy sinh. Vậy dù Roland có bọc bạch với anh về một vấn đề nhỏ trong lúc anh chưa ở quán cà phê, hoặc nó cụ thể rằng anh ta không cần sự giúp đỡ hay không muốn anh dính líu tới, công ty vẫn phải tránh trách nhiệm về việc đã không có bất cứ phản ứng nào. Vấn đề nảy sinh do anh đã không theo sát Roland. Anh hiểu chứ? Vâng, giờ thì tôi đã hiểu. Được rồi, có lẽ tôi nên nhấn mạnh hơn với anh về tầm quan trọng của tất cả những điều này khi lần đầu tiên anh đề cập đến chúng. Và tôi cũng nên có cuộc trao đổi nhỏ với anh. Từ đó, anh có thể hiểu được cách thực hiện một bản ghi chép tỉ mỉ là rất quan trọng đối với những công việc của chúng ta. Hành động tồi tệ nhất chính là không hành động gì cả và không theo sát do bất cẩn hoặc chủ quan. Anh hiểu ý nghĩa cấp thiết của việc thay sát ngay lập tức các vấn đề như thế này chưa? Vâng! Tốt! Vậy giờ anh định làm gì? Tôi sẽ gọi cho Roland. Đồng ý! Thế khi nào anh sẽ tiến hành? Ngày lúc này ạ! Tốt lắm! Hãy cho tôi biết điều anh ấy nói với anh trong cuộc gọi. Tôi muốn biết tất cả các vấn đề. Ai? Cái gì? Khi nào? Ở đâu? Tại sao? Và liệu có bất cứ nhận chứng nào không? Nếu Roland vẫn không muốn anh càng thiệt, hãy gọi cho tôi. Các ba chúng ta hãy gặp nhau và cùng xin phép lại vấn đề. Được rồi, giờ tôi sẽ đợi tình quan. thuộc đất thời này có lẽ đã quyết tỉnh tốt. Khi có thể, hãy giải thích thông việc của bạn theo hình thức kể huyền hoặc theo dạng tình muốn, nguyên nhân, kết quả. Điều đó sẽ giúp người tiên nhớ về các thông tin dễ dàng hơn rất nhiều bởi vì họ có sự nhớ các câu chuyện hơn là các nguyên tắc.